Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong môi trường như vậy Nhiều lúc chẳng kiêng nể gì Nghĩ đến cú điện thoại nửa đêm hôm ấy Cô bụt miệng hỏi Thế chị là gì của anh ấy Lần này, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu Rồi trả lời Tôi là vợ của thẩm trì Sau đó cô đã nói gì Hay là những gì cô muốn nói Không thốt lên lời Tiền tiểu phi đều không nhớ nổi nữa Cô chỉ nghe được câu cuối cùng Của vợ thẩm trì Giờ tôi đang ở Đại Bắc, nếu cô đồng ý thì chúng ta ra ngoài uống cốc nước sững dở dây lát, cô trở sự tỉnh, nhưng cũng không nhớ nổi rốt cuộc trong lúc đại não ngừng trệ dây lát ấy, cô đã nói gì khiến cho đối phương phải nói câu này Nhưng cô là tiền tiểu vi, chứ không phải là người khác Chưa ăn thịt heo, thì chưa thấy heo chạy bao giờ sao Không cần biết mình vừa nói gì, lúc này giọng điệu của đối phương không nhẹ nhàng, cũng không gây gắt Nhưng cứ như đang muốn thể hiện cung cách xa oai của bà cả vậy. Trong tình cảnh như thế, làm sao cô cam lòng tỏ ra yếu thế được chứ? Vì thế, cô hít sâu một hơi thật sâu, nhìn vào gương, thấy mình đang nhớn mày, hào sàng trả lời. Được thôi, thời gian, địa điểm. Lát tôi gửi tin nhắn cho cô. Đối phương vẫn giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng, sau đó liền ngác máy. Vì thế, cả buổi chiều, tiền tiểu phi chỉ ngóng tin nhắn đến. Trước khi ra khỏi cửa, cô trang điểm thật kỹ để chắc chắn rằng mình là người xinh đẹp khiến người khác cũng phải ngước nhìn. Thực ra, cô rất có niềm tin vào bản thân mình. Mình đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Ánh mắt bở môi đều mang vẻ đẹp căng trản sức sống. Cô biết mình có ưu điểm gì. Trong tình trường, cô chưa từng nếm mùi thất bại. Hơn nữa, cô xem nhiều phim rồi. Đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt, lúc nào chẳng xuất hiện một người vợ nghịch cảnh. Cô xinh đẹp thế này, trẻ trung thế này Làm sao thẩm phu nhân đó Có thể sánh được với một cô gái Trẻ trung, xinh đẹp Đang độ xuân thỉ như cô được chứ Nếu không thì tại sao thẩm xì lại để ý đến cô Nhưng không hiểu sao Sau khi bước vào sảnh khách sạn sang trọng Thì cô lại mơ hồ cảm thấy thiếu tự tin Cô chợt nhớ lại giọng nói Của thẩm phu nhân đó trầm ấm, điểm tĩnh như thế Chẳng có gì có thể xâm phạm Giống như mặt hồ vặng lặng Nhưng bên trong lại hoàn toàn không phải như bể ngoài ta nhìn thấy, dường như tất cả mọi thứ đều được nắm bắt trong tầm tay, tất cả đều sâu thẳm mà ta không thể đo được. Bước vào khách sạn, tiền tiểu phi đưa mắt tìm quanh, cuối cùng cô dừng lại ở khu dành cho khách ngồi chờ góc đông nam của sạch lớn. Và giờ này, khách đông quá đông nên cô nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình. Trên chiếc ghế sofa màu be, chỉ có một goc đong nam cua sanh lon va gio nay khach đong qua đong nen co nhanh chong nữ đang ngồi một mình, ăn mặc trăng nhã. Tư thế ngồi vô cùng thanh cao Tiền tiểu phi chỉnh lại Quai chéo túi sách Khượng lại dây lát rồi mạnh dạn bước tới Cần gặp thì gặp Sợ gì cô ta chứ Tiền tiểu phi bước đến phía trước Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tầm kinh lớn bên ngoài cửa Bóng của phụ xuống đối phương Khiến người phụ nữ đang cúi đầu đọc sách Phải ngẩng lên Là cô ư Cô là người gọi điện thoại cho tôi lúc sáng Cuối cùng Lại là người đó chào hỏi trước Cô hơi nghiêng mặt Chỉ nhìn lướt qua tiền tiểu phi một lượt Như muốn xác định thân phận của tiền tiểu phi Sau đó mỉm cười một cách lịch thiệp Cô ngồi đi Người phụ nữ chỉ vào ghế đơn Đối diện với cung cách như thế Đây là nhà riêng của mình vậy Mặc dù tiền tiểu phi nghe lời ngồi xuống Nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát Khuôn mặt đối phương Cô không hiểu lịch sự là thế nào Chỉ thấy ngạc nhiên với người đang ngồi trước mặt mình Cô thực sự không ngờ rằng Người tự xưng là vợ của thẩm trì lại xinh đẹp đến vậy Cũng do biểu hiện của thẩm trì trước đây Nên cô có phán đoán không mấy tốt đẹp Đối với vị thẩm phu nhân chưa một lần biết mặt này Thẩm chí còn có chút coi thường Nhưng chỉ cần tiếp xúc một lát Cô đã biết sự thật hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ trước đây của mình Thật lòng mà nói Phụ nữ trên thế gian này có thể sánh vai cùng thẩm trì Thì không ai khác ngoài người phụ nữ này Không phải cô có cái gì để nói sao?" Thẩm phu nhân tử tốn hỏi. "Gì cơ?" Tiền tiểu phi bất chợt bị câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nhíu mày hỏi, "Chứ không phải chị hẹn tôi đến đây sao?" Thẩm phu nhân nhếch khóe môi cười, như thể cảm thấy thú vị rồi khẽ nói, "Rõ ràng là cô nói muốn gặp mặt tôi cơ mà." Trong phút chốc, Tiền tiểu phi ngớ người ra, Thậm chí cô còn nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt hoài nghi, xem trong nụ cười xinh đẹp của cô ta có kỳ lạ không, muốn nhìn xem trên khuôn mặt ấy có hẳn lên trước dấu vết của việc nói dối, bị chuyện hay không. Sao có thể thế này được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc